Một đống lửa từ từ trên mặt sông tiến tới. Thuyền Trần Cận Nam có đèn. Qua một lúc ánh lửa tới gần. Đầu thuyền hơi chìm xuống một cái. Trần Cận Nam đã nhảy qua. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Chuyên phụ tới thì cái mạng nhỏ này được cứu rồi. <cười> Dội dàng ra cửa khoang đoán Trong bóng đêm không thấy mặt Trần Cận Nam. Bèn lớn tiếng gọi. Chứ bảo! Trần Cận Nam kéo tay y bước vào trong khoang cười nói.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 Hợp trước trong thuyền ở Gia Hưng, Chiếc Giang... Tự nghe Hoàng Tông Hy tiên sinh, Lã Lưu Lương tiên sinh... Tra Y Hoàng tiên sinh... Ba vị danh sĩ ở Giang Nam nói tới sự tích của Ngô Quỳnh. Quỳnh đệ vô cục bội phục. Ta với ngươi tuy là huynh đệ cùng hội... Chỉ là huynh đệ bận rộn... Nên trước nay chưa từng tới Quảng Đông gặp gỡ. Ngô Quỳnh thân phần có khác... Cũng không phải lên Bắc. Không cần hôm nay lại được hội hợp ở đây. Thật là Thỏa Nguyễn Bình sinh. sau khi vào thiết Qu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 thực này theo ta lập vị ở Đài Loan rất là đặc lực. Năm xưa Quốc Tấm gia đánh bại giặc Hồng Mao, chiếm lại Đài Loan, lập vị cũng là gợi rất có công. Lâm Đại Ca từng giao thủ với giặc Hồng Mao, vậy thì tốt lắm, bọn quỷ La Sát à, có quả khí súng đạn, quỷ Hồng Mao cũng quả khí đạn, nhất định Lâm Đại Ca có cách đối phó. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng cùng vỗ tay, đồng thanh nói: Đầu ông cô như quân đế thật là bao lệ. Ngô Lục Kỳ đối với Di Tiểu vốn không coi trọng gì,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 Mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy trở lại. Ta lần đầu tiên nghe bắn súng mà cũng quản sợ tới mức hồ đồ luôn. Ta đặc như con ruồi không có đầu bò lung tung, chờ cái quân sư lớn tiếng gọi, bọn quý hầu mau bắn súng tiệp phải nhồi thuốc đạn, mọi người lên. Ta vội dẫn các quân đệ xông lên. Quả nhiên bọn quý hầu mau nhất thời không kịp bắn, nhưng vừa xông tới gần chúng lại bắn ra, Lập tức lăn xuống đất tránh đạn. Không vết quân bị bắn chết, không còn cách nào khác đành phải lùi lại. Bọn quý hầu mau cũng không dám đuổi theo.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 Ngày mai ra trận quý không dám lă xuống đất tránh làm tổn thất oaiong quânứ để mình chúng ta nếu không thì người giết ta cũng đượcâm đại ca ta đoán không phải quân sư trách ngươi tham sống sợ chết mà là khen cách ngưi lăn xuống đất đất hay bảoươi dạy lại cho các huynh đệ Trần Tận Nam nhìn y một cái trên mặt thoáng nét cười có ý khen ngợi Lâm Hưng Châu vỗ đùi một cái cao giọng nói đúng vậy người là đệ tử của cuộc sư quá nhiên thầy hay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 Ta nghe quân sư không trách mình bạn nhát sợ chết với y cầm nói bảo quân sư đường để đượca pháp ấy tiểu tướng đang luyện qua rồi năm xưa sư phụ có nói nếu ra trận đánh nhau có thể lăn tròn vào chém chân ngựa địch nhân có điều bọn quỷ Hồng Ma không cưỡi ngựa chia e là vô dụng quân sư nói Tuy bọn quỷ Hồng Ma không cưỡi ngựa nhưng chúng ta chém chân của chúng thì có gì không được ta vừa nghe xong đột nhiên hiểu ra thì nói dân dân tiểu tướng đầu ốc chậm chạp không nghĩ tới chuyện ấy Di Tử Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Sư phụ ngươi, vậy ngươi đau pháp ấy có thể chém được chân ngựa. Ngươi lại cho rằng không thể chém được chân người Thì đầu óc của lão huynh ngươi quả thật cũng không được sáng lắm mà nghe. Được thời quốc sư bạn Sai Ta biểu diễn được đau pháp ấy, y khen ta luyện rất khá nói. thực pháp đau pháp của địa đường môn ngươi, nếu không có công phu hơn 10 năm thì không luyện được tới bức này. Nhưng sáng mai chúng ta phải đánh nhau rồi. Mọi người muốn luyện cũng không kịp.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 Ngô Đại Ca, ngươi từ xa xôi như vậy tới thăm quân đệ quả thật vô cùng cấp kích. Khẩu súng của nước la sát này xin ngươi giữ làm kỷ niệm. Ngô Tâm Quế giống tặng y hai khẩu, một khẩu lúc di tiểu bảo nhận một kiếm bình ra, đã đưa cho hạ quốc tướng làm bằng chứng. Về sau dội giả rời khỏi đất điền, không kịp hỏi lấy lại. Ngô Lục Kỳ cảm ơn cầm lấy. Theo phép nhồi thuốc súng đàn sắt vào, châm lửa bắn một phát trong sân. Ánh lửa lé lên, ầm một tiếng rền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 Di tiểu bảo quỳ xuống dập đầu từ biệt Trần Cận Nam Trần Cận Nam đưa tay đỡ lên dỗ dai y cười nói Hai dạng lương bạc à Nhiều lắm Uống rượu ba năm cũng không hết đâu Người giỏi lắm Không uống là độ đệ của Trần Cận Nam ta Di tiểu bảo đứng gần y Nhìn thấy rất rõ Thấy y hai bên tóc mai lốm đốm bạc Thần sắc rất tiều tụy Nghĩ y bấy nhiêu năm buôn tẩu gian hồ Và mưa giải nắng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 Có điều ta phải lập tức trở về Đài Loan... Ý kiến dương gia... Mang cái gói này trong người... Lui tới trên biển... Chỉ sợ làm mất... Bây giờ cứ cứ giữ lấy... Sau khi trở về Đài Loan... Sẽ tới Bắc Kinh gặp ngươi... Lúc ấy sẽ cùng nhau mua đồ đại sự... Đã tốt lắm... Vậy thì mời sư phụ bao tới Bắc Kinh... Người yên tâm... Ta không nghỉ ngơi một khắc nào đâu... Từ bảo... Sư phụ ngươi xuống đợi bố ba... Chỉ là để mua đồ hưng phục cơ nghiệp Nhật Đại Minh... Nhìn thấy ngày tháng cứ trôi tr Ba tính giật giật quanh lãnh đạo Minh, tiểu hoặc thác đắc lập chính sự rất ổn thỏa, đại nghiệp hưng phục càng lúc càng xa giờ. Không ngờ vô ta cuối cùng lại muốn giấy quân lập phản, ngươi lại lấy được tấm bản đồ quý báu này. Đó đúng là cơ trời xoay chuyển. Nói tới đó, không kiềm được vẻ mặt vui mừng. Y vốn trầm mặt u uất, lộ vẻ tâm sự đầy lòng, lúc ấy tinh thần phấn chấn.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 Người hiểu được đạo lý ấy thì tốt chỉ đánh bạc thua trắng không hề gì Chúng ta mua đồ đại sự cho dục phải phớt mạng cũng là chuyện tầm thường Nhưng cái gói này thì mang thân gia tính mạng của hàng ngàn Hàng dạng dạng người trong thiên hạ Môn ngàn lần không thể thua được Dạ đúng lắm Còn thắng xong mang bạc về nhà Chụm với cầm dương Chặt tay không đánh bạc nữa thì vĩnh viễn không có thua Trần Cận Nam bước tới cửa sổ Ngẫn đầu nhìn trời khẽ nói b bảoo ta nghe được tin này cho dục phải chết lập tức trong lòng cũng rất vui mực hôm trước gặp sư phụ thì người tinh thần sung mãn đâu có già xỏ như sắp chết vậy sư phụ người làm việc ở D Bình Dương phủ trong lòng không thoải mái có đúng không ở Trần Cận Nam quay người lại trên mặt thoáng dẽ kinh ngạc hỏi sau cười biết con thấy sư phụ dường như không vui lắm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 Nhưng cửu nạn không ngừng truyền thủ bí quyết mới. Khi vào tới địa giới trực lệ... Thì từ thiên xuyên nói thế nào... Cũng không đuổi kịp được y. Cửu nạn thấy y rất có duyên phận... Với khinh công thần hành bách biến... Cũng rất bất ngờ nói. Xem ra trời sinh ra ngươi... Là một con chuột hay chạy trốn. Đại tử luyện không có được thần hành bách biến... Chỉ luyện được à, thần hành mạc du... Rốt lại cũng không phải là không luyện được gì. Y pha một chén trà mới...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 Đột nhiên, mi mắt đỏ lên, im lặng, không nói gì. Duy Tiểu Bảo nói, dì tiền Duy là Bảo ta Nếu sau này đệ tử có duyên gặp được, sẽ cung kính kính chung, chấp đầu Duy mấy cái. Cửu nạn xua xua tay, bảo y lui ra. Duy Tiểu Bảo rất kinh ngạc, từ từ bước ra ngoài, nghĩ thầm. Tần sát của sư phụ rất kỳ lạ, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất giáo công là người tình của bà sao?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 Khang Hy câu câu mày, im lặng, không nói gì, nghe đến hết, rồi nói Tiểu quý tử, người tội gan thật Nô tài không dám Người thông đồng với công chúa, tội gan qua mặt ta à, Không có đâu, nô tài làm sao dám lừa gạt quan thượng Ngô ứng ngùng vô lễ với công chúa Tự nhiên là người không thể chính mắt nhìn thấy Tại sao lại chỉ dựa vào lời lẽ của một mình công chúa, bấm báo lại với ta như thế Vì tiểu bảo tự nhủ Trời ơi ghê thiệt nha, tiểu hoàng đế lợi hại thiệt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 Trong một tháng hay trở về dân Nam. Hoan thượng, hoan hôn cũng quan trọng, lão tiểu tử Ngô Tâm Quế kia muốn tạo phản, không thể để công chúa đi dân Nam đâu. Khang không động thanh sắc, gật gật đầu nói, Ngô Tâm Quế đúng là muốn làm phản. Ngươi thấy được gì rồi? Lúc ấy Di Tiểu Bảo kể lại tình hình Ngô Tâm Quế câu kết với các bên Tây Tạng, Mông Cổ, nước La Sát, Thường Long giáo đa sao. Khang Hy vẻ trịnh trọng, trầm ngâm không nói gì.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 Bí mật lớn này thì bọn thám tử của ta không dò xét được. Họ chỉ có thể dò thám được chuyện nhỏ, chứ không dò thám được chuyện lớn. Di tiểu Bảo Toàn Thương cảm thấy lân lân nói. Đây là toàn nhờ Hoàng thượng Hồng Phúc bằng trời. Giải hãng thiếp ma vào cung, để ta đứt thân thẩm dân. Di tiểu Bảo dân dạ, suốt lãnh 10 tên ngự tiền thì dệ, giải hãng thiếp ma tới thượng thư phòng. Khang hi vừa gặp y, liền dùng tiếng mông cổ hỏi hang.